các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngày nay, thực ra là con chó bằng lửa đỏ rực cứ chạy nghi ngút lao đến. Dường như đang muộn, nhìn lão thổ thần cứ quỳ lại van nài, trong khi phía lại đôi mắt đỏ rực lên. Hỏa khuyển cách thổ thần còn độ năm bước chân thì từ đâu một con thủy khuyển, là con chó bằng nước vọt đến, húc mạnh vào hỏa khuyển và sau đó tan biến, để lại một làn khói nghi ngút bay lên trời. Thổ thần như sợ hãi muốn tan hồn phách, thủy thần vang giọng quát. Bình tĩnh delay Đâu còn có đó, muốn giúp thì triệu hồi Kỷ Tân hay Kỷ Hà về đưa của bé kia đi gặp phán quan, kể rõ sự tình và lập tức cho đi đầu thai kiếp sau sẽ được âm phước. Giết tên thổ thần được gì? Lúc này Lai Lạc đứng yên lặng, ngửa mặt lên trời, giọng nhỏ nhẹ nói như không muốn ai nghe và độ tái kiết ẩn chú. Kỷ Tân quỷ binh, Kỷ Hà chinh binh, nhận lệnh triệu hồi. Lập tức trước mặt Lai, hóa quyển hai màu khí là màu đỏ và tím. Lần khi bộng dương bay tán loạn ra ngoài không gian xung quanh, để lại hai vị là Kỳ Hà và Kỳ Tân. Kỳ Tân chắp tay trước mặt Lai nhỏ giọng nói: "Thưa chủ nhân, nhận lệnh triệu hồi, chúng tôi có mặt, xin chủ nhân khiển lành." Lai nhìn sang cháu bé vong ma, nói nhỏ giọng buồn bã: "Đưa cháu gái kia xuống gặp phán quan, luận hồi kiếp, kể rõ sự tình, xin lệnh phù giới cho cháu nó đầu thai và kiếp sau phải sung sướng." Cái nó cháu gái đáng được nhận cứ cho cháu bé dạo vài vòng âm giới rồi đi gặp phán quan. Nhận lệnh khiển lạnh, hai binh liền nắm tay cháu gái và tan biến. Cháu gái vẫn không quên cảm ơn các tướng quân. Dương Phần Thủ Thần thì văn tha thứ và cho hắn cơ hội tự sửa sai. Mọi người vào trong nhà nhìn Lai ngồi hút thuốc trong bàn, bây giờ lại tự cười. Đến giờ thì cả đàn cũng không hiểu nó bị cái quái gì mà hấp hấp giờ ương thất thường như thế. Mọi người chỉ biết ngao ngán thở dài và người đi tắm, người dọn mùi nhầu. Đến cả Tú còn ngao ngán, tưởng nghĩ thằng bạn mình điên rồi. Từ giờ có bao giờ như vậy đâu? Đúng là khó hiểu mà. Dọn mâm chén mùi mẻ lên bàn, ngồi sum họp cụng nhau làm ngụm bia. Vừa thả lon xuống bàn thì có một âm thanh nữ vang lên như từ phương xa vọng về, mờ âm thanh vang dội rõ từng chữ. Này này, tôi gửi lệnh triệu tập để các anh bày bữa nhậu nhẹt hả? Bao nhiêu lần họp là bấy nhiêu lần nhậu, xuống trần gian muốn ở đây luôn hay sao? Mọi anh nào cũng phạm luật thiên tướng thế. Vừa dứt câu thì hiện ra trước mặt một cô gái độ chừng 20 tuổi. Ôi thôi, không cần bàn cái về vụ nhan sắc. Một cô gái xinh đẹp toàn diện, không có gì để chê được. Da trắng, tóc búi cao, mặc đồ như các tiểu thư trung hoa, thêm cái áo choàng hồng nhạt nữa. Thế vị đời, ai nhìn mà không yêu thì chắc là diện 3D rồi. Cô gái này vừa mờ ảo trong làn khói thì lập tức hiện thân thật sự ra trước mặt. Tay cầm một tờ giấy màu vàng là bằng da, bằng xương, bằng thịt, chứ không phải là hư ảnh. Vậy là câu nói trong truyền thuyết về tiên nữ là thật rồi. Có thể thiên biến vạn hóa, phục chốc hư ảnh và thoảng chốc chân diện. Cô gái hiện rõ như ảnh thì hoàn châm chọc trêu đùa. Này này em gái, em không thương mấy anh trai em sao? Tụi anh phóng luật em không nói thì ai biết? Mà này, phổ biến nhiệm vụ đi, anh đang hóng rồi đây. Nàng mỉm cười đáp, có cô em gái như em bao trẻ thì tụi anh bớt khổ đấy. Mà này, họp ngũ vị tướng quân, xong lại có người phàm, thế là phạm luật đấy." Cô gái chỉ tay sang tú mà nói. Lúc này tú không biết vì lý do gì mà lại cụp mặt ngồi im lặng, lại lạnh lùng cạo hơi thuốc lùa làn khói đáp, "Là học trò của anh, có vấn đề gì không kim văn tiền nữ, vào vấn đề đi, phổ biến nhiệm vụ đi, anh không thích đôi co diễn giải nhiều lời đâu." Cô gái này như có vẻ sợ lại thì phải, nên thái độ hơi lo ngại khi lại cất lời mà để ý chỉ có Hoa là vui tính trêu đùa, trừ Lai, Đan, Văn và Viên thì cứ lạnh lùng hút thuốc uống bia, chứ không nói gì lấy một câu. Nhìn các luồng khí của mỗi vị tướng cứ tỏa ra và bay xung quanh thân thể các vị tướng này, đẹp không thể tả nổi, mà tiếc là mắt thường không thể nhìn thấy được cái vẻ đẹp này. Cố gái lúc này mở tấm giấy màu vàng, nhẹ nhàng với giọng điệu tiểu thư nhỏ nhẹ đáp, "Dạ vâng, em sẽ phổ biến như sau. Em được lệnh thầy Nghị Lăng chân quân, giá hộ Trần Gian, để thông báo ba nhiệm vụ quan trọng và các anh sẽ chia làm ba nhóm để hoàn thành. Nhiệm vụ đầu tiên là giao cho anh Kỷ Viên thuộc phủ Mộc và anh Kỷ Văn thuộc phủ Thổ. Nhiệm vụ của hai anh là đến tỉnh Bắc Ninh, giải quyết ba tên thầy ta và giam vòng đưa xuống giao cho âm ty xử lý. Tội trạng quá nặng vì hại quá nhiều người. Địa chỉ và mọi thông tin mai sẽ có thiên binh dẫn đường chỉ lối cho hai anh đến đúng địa điểm. Và nhớ là phải thật cẩn thận vì ba tên này thật sự không phải hạng xoàng đâu bạn này cùng đồng môn, có cùng sư phụ và hoạt động cùng nhau. À, mà hai anh nhớ dọn dẹp sạch sẽ hết lụa hại nha. Nhiệm vụ của hai anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net